Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Khi hạnh mai rửa xong úp lên kệ Thì cô trở về phòng Lúc này ở phòng khách chỉ còn mỗi ông Sơn thôi Cô lễ phép gọi Ba Ông Sơn nhìn cô rồi bảo Con lên phòng nghỉ đi cho khỏe Đang bệnh đừng cố làm Dạ ba. Hạnh Mai đi lên cầu thang để về phòng mình. Nhưng lúc này trong phòng lại chẳng thấy duy đâu. Lúc nãy dưới phòng cách cũng không. Cô thắc mắc không biết anh đã đi đâu. Do đã ngủ nhiều nên Hạnh Mai không muốn ngủ nữa. Cô liền lấy điện thoại ra gọi về nhà. Ở bên nhà bà Tuyết lúc này đang làm cơm dưới bếp. Nghe tiếng điện thoại ở phòng khách reo, Thì chạy nhanh lên để nghe. Tại ông Đức chưa đi ruộng về. Còn Quốc Toàn thì làm việc ở xã. nên nhà chỉ có mỗi mình bà mà thôi. Nhìn thấy số gọi đến là của hạnh mai, thì bà Tuyết vui mừng mà nghe ngay. Mẹ nghe đây, con đã khỏe chưa? Dạ, con khỏe rồi mẹ. Ba và anh hai có nhà không mẹ? Nhà giờ chỉ còn mình mẹ thôi, chắc chút ba con mới đi ruộng về. Mà con có ăn được gì không? Hay để mẹ nấu cháo cá lóc đem qua cho con nha? Thôi khỏi đi mẹ. Lúc nãy anh Duy có nấu cháo thịt bằm đem lên cho con ăn rồi Bà Tuyết nghe con rể nấu cháo thì hỏi Thằng Duy cũng giỏi phết, biết cả nấu ăn Hạnh Mai nghe mẹ mình khen anh thì không khỏi vui trong lòng mà cười nói Dạ, anh ấy nấu ngon lắm mẹ Lúc đầu con đâu biết, nhờ chị Quyên nói con mới biết là do anh ấy nấu Ừ, nó biết thương lo cho con như vậy mẹ cũng yên tâm Lúc này Hạnh Mai nhớ đến chuyện Minh Luân nên nói À mà mẹ, anh Minh Luân, anh hai của anh Duy chuẩn bị cưới vợ. Bà Tuyết có hơi bất ngờ vì mới đám cưới của Duy và con gái chưa được bao lâu, nay lại cưới dâu tiếp. Ý con nói cái người con nuôi của anh chị xui bên đó mà sống ở nước ngoài hả? Dạ mẹ, anh hai về từ lúc đám cưới con, ngay đâu là không đi nữa. Bà Tuyết chỉ biết nhà ông Sơn có người con trai nuôi, lúc nhỏ đưa hạnh mai qua chơi có gặp đôi lần. Sau này lên thành phố học rồi nghe đâu đi du học thì biệt tin luôn. Mà hình như anh hai của thằng Duy cũng ngoài 30 rồi. Tuổi này lấy vợ đã là trễ. Mà con biết cưới vợ đâu không? Hạnh Mai cũng không nói chuyện người Minh Luân cưới cũng là người Duy quen nên cô chỉ nói. Con nghe đâu ở thành phố? Mà con mới về làm sâu nhà bên đó. Nay chuẩn bị có thêm chị dâu mẹ lo Bà Tuyết lo cho con gái cảnh chung sống với chị dâu sẽ khó. Hạnh Mai hiểu ý mẹ mà nói. Không có gì đâu, mẹ đừng lo. Hỏa thuận thì không nói. Chỉ sợ không ưa nhau ganh ghét thì mệt. Mà chắc anh chị bên đó sẽ cho tụi nó ra riêng thôi. Tại thằng Duy là con út nên sẽ sống chung. Cái này thì con không biết nữa. Mà mẹ coi làm cơm để ba và anh hai về ăn đi. Lúc rảnh con sẽ gọi cho mẹ. Ừ. Khi nào khỏe thì kêu thằng Duy trở về nhà chơi nha con. Dạ mẹ. Sau đó hạnh mai tắt điện thoại. Bên ngoài cửa là giọng của chị Quyên. Mợ ơi tôi đem đồ vào. Dạ chị cứ vào đi ạ. Chị Quyên mang đồ vơi ở dưới lên. Trong đó có cả đồ cô và Duy. Đồ của cậu mợ tôi để đâu đây? Chị để lên giường đi rồi em sẽ xếp lại. Dạ mợ. Chị Quyên đặt đồ lên giường. Rồi chở xuống nhà để làm cơm chiều tiếp. Còn hạnh mai thì soạn đồ để móc vào tủ. Thấy có áo sơ mi của Duy, cô sợ nhăn nên lấy bàn ủi ra để ủi. Bên phòng bà Hoa lúc này Duy đang ngồi bên cạnh, cố gắng nói chuyện của Minh Luân để bà hiểu. Chuyện anh hai mẹ cứ kệ đi, dù gì đó cũng là chuyện riêng của anh ấy. Nhưng ai cũng được, sao phải là con Lan đó, chuyện của con với nó chưa qua bao lâu. Bây giờ nó lại về đây làm dâu sống chung, cứ nghĩ đến là mẹ lại không chịu được. Nếu nó tốt đẹp thì đã không quen hết thằng em, lại đến thằng anh đâu. Chắc do cô ấy không biết anh Minh Luân là anh hai con. Mà con cũng sáng mắt chưa? Nó đối với con cũng không yêu thương gì nên mới nhanh vậy tìm đàn ông khác. Xui rồi sao thằng Luân lại quen chúng? Duy không đồng tình cũng như không phản bác lại lời của bà Hoa vừa nói. Có thể do giữa họ có duyên không phận. Lỡ vậy rồi thì thôi. Mẹ cứ chấp nhận cho họ đi. milan cũng là cô gái tốt. Có thể mẹ định kiến tuổi tác giữa con và cô ấy. Nhưng với anh hai thì sẽ không phải nghiêm trọng gì. Con vẫn còn mê muội hay sao. Mà cho nó là đứa con gái tốt. Nhưng mà nó tuổi dần cũng không hợp với ba và mẹ. Nếu vậy có thể để anh hai ở riêng mà mẹ. Bà Hoa nghe vậy thì suy nghĩ lại. Lời Duy nói cũng đúng. Dù sao thì Duy và Minh Luân thì chỉ một người sống chung với hai ông bà và người đó không ai khác là Duy. Dù vậy nhưng đối với Minh Luân, cả hai cũng tính chia phần đất cho xong hết, không để anh phải thua thiệt. Thôi, để mẹ nói lại với ba con vậy. Duy nghe mẹ chịu nhượng bộ thì cũng vui mà nói. Dạ vậy thôi con về phòng. Ừ, con về coi vợ con đi. Duy từ phòng bà Hoa về đến. Thì thấy Hạnh Mai đang ngồi ủi đồ cho mình thì nói Sao em không nghỉ Mà lại ngồi đó ủi đồ Hạnh Mai nghe tiếng Duy thì giật mình Không cẩn thận để bàn ủi trúng tay Nóng làm cô la lên Ui ra Duy đi nhanh đến cầm lấy tay Hạnh Mai lên xem Cả ngón tay phỏng đỏ cả lên Sao em không cẩn thận gì hết vậy Phỏng rồi Hạnh Mai tưởng Duy la mình nơi mắt dưng dưng nói Em xin lỗi Tại em ngủ nhiều rồi Không buồn ngủ nữa Chị Quyền đem đồ lên nên sẵn em ủi luôn Duy thấy hạnh mai khóc Biết mình nói hơi to làm cô sợ Nên nhẹ nhàng giải thích Không phải anh trách gì em Mà là em đang bệnh nên nghỉ ngơi Nếu không ngủ được Em có thể nằm nghe nhạc hay đọc sách gì cũng được Mà thôi Để anh đi lấy thuốc bôi cho em Đỏ như thế này chắc đau lắm Biết ra không phải Duy la mình Còn lo như vậy thì không khóc nữa Em biết rồi Sau đó Duy mang đồ cùng bàn ủi đem cất Rồi mới đi xuống nhà tìm thuốc lên bôi cho cô Chỉ một lát sau Duy đã trở lên Mang theo lọ thuốc mỡ Đến bên giường anh nói Đưa đây anh bôi cho Hạnh Mai sụt rè đưa tay ra cho anh bôi thuốc cử chỉ của anh vô cùng nhẹ nhàng Cứ như sợ làm cô đau vậy Xong rồi Cảm ơn anh Em lại thế Duy từng nói giữa hai người không cần phải nói lời cảm ơn Nhưng cô cứ theo thói quen mà nói thôi Cô cười bảo Em quên Sáng em đã ăn cháo rồi Giờ anh đem cơm cho em ăn nha Như vậy sẽ không ngán Dạ Vậy em chờ anh Duy lại lật đật trở xuống nhà Lúc này chị Quyên đang dọn cơm cho cả nhà Ông Sơn đi công việc cũng vừa về Bà Hoa thì trên phòng đi xuống hỏi Thằng Luân vẫn chưa về à Nó đưa con Lan đi từ trưa Chắc sao bận công việc ở trên đó ừ thôi ông cũng vào ăn cơm đi hai ông bà cùng nhau vào trong thấy duy lúi húi múc nào là cơm nào là canh thì hỏi con làm gì vậy duy duy đáp lời lại bà hoa con mang cơm lên cho hạnh mai ừ con đem lên đi rời xuống ăn cơm luôn dạ duy bưng mâm cơm đi ngược lên lầu thì tiếng còi xe bên ngoài cổng vang lên chị quyên nhanh chóng ra mở cửa thì ra là minh luân về đến Em cất xe rồi anh vào trong nhà. Cả nhà chuẩn bị ăn cơm, cậu vào ăn luôn đi. Chị Quyên nói với Minh Luân, anh gật đầu rồi đi thẳng vào trong. Ông Sơn thấy anh thì nói, con ngồi ăn cơm luôn đi. Mình Luân kéo ghế ngồi xuống, lúc này bà Hoa cất tiếng. Sẵn đầy mẹ cũng có chuyện nói, việc con với Lan mẹ sẽ không phản đối, do đó là quyền quyết định ở con. Mà mẹ nói luôn. Con Lan không hợp tuổi với ba mẹ Nên khi hai đứa về sẽ ra ở riêng Mà con yên tâm Tất đai ba mẹ sẽ chia đều Mình Luân không nghĩ chưa gì bà Hoa Đã phân chia sạch giỏi với mình như vậy Mà kế hoạch của anh chưa xong Thì anh không thể ra ở riêng được nên nói Hiện tại công việc con chưa ổn Nên gì để con và My Lan Ở chung thời gian Sau ổn định tụi con sẽ ra riêng Không phiền đến nhà mình đâu Còn đất gì đó thì con không cần, dù sao con cũng chỉ là con nuôi thôi. Vốn định sẽ bàn với ông Sơn trước, nhưng sẵn vậy bà Hoa mới nói luôn. Ông Sơn nghe thế thì bất ngờ, vì cả hai đâu có bàn bạc chuyện này. Chuyện cho con ra riêng, bà có nói gì với tôi đâu. Thì giờ tôi nói đó, tôi có thể chấp nhận con la làm dâu, nhưng sống chung thì không được, khó lắm. Không nói đến hợp tuổi, mà đến chuyện hai con dâu ở chung sẽ khó lắm. Ông hiểu ý tôi không? Ông Sơn không phải không hiểu Nhưng mà Minh Luân vừa nói cũng phần có lý Thì con cũng nói rồi Thôi tạm thời để hai đứa ở chung thời gian Rồi sau hãy dọn ra Dì cứ yên tâm Con không bám ở đây mãi đâu Tầm vài tháng tìm được đất xây nhà rồi Con sẽ dọn đi Biết Minh Luân hiểu sai ý mình Nên bảo Hoa nói Ý mẹ không phải là đuổi con đi Được rồi gì Con lớn nên tự biết mình nên làm gì Thấy không khí có phần căng thẳng Nơi đông sơn lên tiếng nhằm phá bỏ Vậy thôi tạm thời quyết định vậy đi Hai đứa cưới rồi thì về đây sống Sau này tính tiếp Hai đứa con quyết định 19 này sẽ tổ chức lễ cưới Ở trên nhà hàng Chỉ mời bạn bè quen biết thôi Với người nhà mình đến dự. Có gấp không? Sao không đợi ba với mẹ đi xem ngày rồi tính Dạo khỏi đi gì Ngày đó do hai đứa con đã xem rồi Bà Hoa nghe vậy thì không nói gì nữa, còn ông Sơn chỉ hỏi. Vậy con có cần chuẩn bị gì không? Có gì cứ nói để ba mẹ lo cho. Khỏi đi ba, tất cả con đã sắp xếp rồi. Chỉ cần đến ngày nhà mình đến sự là được, mà nếu thấy bận không thể đến cũng không sao. Ngày vui của anh sao cả nhà không đến được chứ? Duy từ ngoài đi vào nghe nên lên tiếng nói. Bà Hoa mặt mày có vẻ không vui, con cũng vào ăn cơm luôn đi. Duy ngồi vào ghế sau đó bữa cơm bắt đầu Mỗi người mang theo suy nghĩ và tâm trạng riêng Bữa cơm có vẻ khá im ắng Một tuần trôi qua Cuối cùng ngày đám cưới của Minh Luân và Milan Lan cũng đến Mọi sự chuẩn bị đều do Minh Luân lo liệu Ở nhà ngay cả bà Hoa và ông Sơn Đều không có đụng tay vào Hạnh Mai cũng đã khỏi bệnh Trong thời gian này Duy một mặt quan tâm cho cô Nhưng khi cả hai ngủ cùng một giường thì vẫn còn khoảng cách Trừ đêm tân hôn anh say Rồi cả hai xảy ra quan hệ Thì không có gần gũi thân mật nữa Nhưng đối với Hạnh Mai Thì đây cũng xem như bước đầu Để cả hai xích lại gần nhau hơn Nhưng mới hôm qua Anh có đưa cô về nhà chơi Sẵn cô cũng cần lấy thêm ít đồ cá nhân Để mừng con gái Con rể về Bà Tuyết mần gà nấu cháo tiếp đãi sẵn Bồi dưỡng cho Hạnh Mai sau mấy ngày ốm Do gà nuôi thả vườn nên khi bắt cần phải có người phụ vì thế duy không ngần ngại đổ dơ mà xắn tay áo đi giúp bà hạnh mai lo lắng làm bẩn đầu anh mà nói anh ra đi tí ba về phụ mẹ cũng được bà tuyết cũng nói hạnh mai nói phải ba con cũng sắp về rồi duy cười bảo không sao đâu mẹ con làm được bà tuyết đứng chặn ở đầu do khu vực có rào lưới nên cũng dễ duy từ từ dồn gà vào một góc rồi túm lấy chân một con Do con gà rãy nên móng cà vào tay anh chầy một đường. Nhưng mà anh không để ý. Xách con gà đưa cho bà Tuyết thì hạnh mai mới thấy cánh tay bị rước của anh. Cô lo lắng. Tay anh chầy rồi. Duy nhìn đến thì mới thấy. Đối với đàn ông vết thương như vậy cũng không phải nghiêm trọng lắm. Không sao đâu, chỉ chầy một xíu. Mẹ đã nói để ba con về bát mà không chịu. Thôi hai đứa vào nhà đi. Hạnh mai lấy thuốc bôi cho chồng con đi. Dạ mẹ Duy theo hạnh mai vào trong Cô lấy thuốc đỏ rửa vết thương cho anh xong Thì mới vào phụ mẹ làm gà Duy cũng không chịu ngồi im Cũng đòi vào phụ thấy vậy hạnh mai chỉ anh Sắp bóp chuối để trộn gỏi Còn cô phụ mẹ nhổ lông mổ gà Lúc này sợi dây buộc tóc của hạnh mai bị bung Làm cho tóc rơi xuống vai Khiến cô vướng víu Tay thì đang sơ không biết làm sao Đành phải nhờ bà Tuyết Mẹ buộc tóc dùng con chút Và tuyết tay cũng đang dơ nên nói với Duy Con giúp hạnh mai cột lại tóc đi Tay mẹ đang sở việc Duy nghe vậy liền sửa tay đứng lên đi đến chỗ cô Anh vén tóc cô lên Mái tóc đen dày bóng mượt Lại dài hoàn toàn tự nhiên Từ cha sinh mẹ đẻ đến lớn Không qua tẩy nhuộm Mùi bồ kết từ tóc của cô Khiến cho Duy cảm thấy rất dễ chịu Làm anh nhớ nhiều đêm đang ngủ Thì mùi hương này đã sộc vào mũi anh Thì ra đây là mùi của tóc cô Lúc Duy đang cột tóc cho mình Thì hạnh mai không hề bình tĩnh Ngược lại bồi hồi Trái tim trong ngực đập nhanh hơn bình thường Chỉ đến khi anh làm xong Thì cô mới có thể thả lỏng người mình được Bà Tuyết làm nhưng không quen nhìn về hai người Thấy được con gái và chồng kháng khít thì cười cười Cả ba người cùng làm chẳng bao lâu đã xong nổi cháo Cũng đến buổi trưa ông Đức cùng quốc toàn về đến Nên dọn lên cả nhà cùng ăn Bữa cơm trưa thay thế bằng cháo gà Không khí rất ấm cúng Ở chơi đến xế Thì Duy mới xin phép được hạnh mai ra về Khi cả hai về đến nhà Thì mới biết Mình Luân có đưa Mi Lan về nhà chơi Bà Hoa thì đi xóm chưa về Chỉ có mỗi ông Sơn ở nhà Hạnh mai lễ phép gật đầu Còn Duy thì cũng rất bình thường Anh hai Con đưa milan Lan về chơi Hai đứa cũng ngồi xuống luôn đi. Dạ ba. Duy nắm tay Hạnh Mai ngồi xuống ghế, thì ông sơ nói tiếp. Ba con nói chị Quyên làm cơm cho milan ăn. Hạnh Mai nghe vậy thì nói. Vậy để con vào phụ chị Quyên. Ừ, vậy con đi đi. Trước khi đi cô không quên nhìn sang Duy nói. Em vào trong nha. Nhận được cái gật đầu của anh thì cô mới rời đi. Hành động của hai người đã có hai cặp mắt khác chăm chú theo dõi. Mỗi ánh mắt có một biểu cảm khác nhau Hạnh Mai đi rồi My Lan cũng đứng dậy nói Ngồi không ăn cũng ngại Để con vào phụ em sâu Dù chưa đám Nhưng My Lan cư xử Giống như mình là vợ của Minh Luân vậy Hạnh Mai vào bếp Thì phụ lặt rau Còn chị Quyên thì đang chiên cá Để chị phụ cho My Lan vào đến Thì đến chỗ của Hạnh Mai cầm lấy rau rồi lặt Hạnh Mai cũng rất biết lễ mà nói Chị cứ trên nhà ngồi chơi đi Ở đây cũng không làm gì Em với chị Quyên là được rồi Cũng sắp là người một nhà rồi Nên em dâu đừng làm như chị là khách Dù sao em cũng về đây trước Sau này có gì chị cũng cần em dâu chỉ bảo Chị nói quá rồi Em nào dám dạy gì Mà chị đừng lo Mẹ rất tốt lại thương con dâu nữa Mì làn nghe đến đây Thì ánh mắt hiện lên tia cầm ghét Cách ngắt rau chẳng khác gì giận cá chém thớt Còn cố tình nhắc khéo đến chuyện cũ trước mặt Hạnh Mai Tại em được thương nên nói thế Chứ chị thì sẽ khác Mà chắc em chưa biết chuyện trước đây của chị với Duy đâu hả Hạnh Mai không biết ý tứ trong câu hỏi đó của Milan là gì Cô chỉ đành đáp lại Là sao? Chị nói chuyện chị và anh Duy em không hiểu gì hết Milan lấy làm đắc ý mà nói tiếp À, chuyện cũng không có gì Chỉ là trước đây chị từng là người yêu của Duy thôi nghe đến đây thì hạnh mai đã hiểu, cô liền cười nói, dù trong lòng giống như đang bị một cây kim đâm vào vậy. Dạ đó là chuyện của quá khứ em cũng không quan tâm. Hiện tại thì em là vợ của anh Duy, mà chị lại sắp thành chị dâu của anh ấy. Không biết chị nói ra điều đó nhằm mục đích gì. Milan cứng họng không biết phải nói gì nhưng vẫn cố nói lại. Chị đâu có ý gì đâu, tại chị sợ em không biết. Rồi sau này cùng sống chung một nhà có gì hiểu lầm lại không hay. chị yên tâm em rất tin tưởng ở anh duy huống hồ chị lại là chị dâu của anh ấy chắc sẽ không có gì để phải mang tiếng đâu milan sượng mặt xả đọc cười gượng ý chị cũng là vậy em hiểu được chị cũng yên tâm thôi ở đây việc cũng xong chị lên nhà đây nói xong milan đi nhanh lên nhà chị quyên nãy giờ đứng kế bên nghe hết câu chuyện là người tường trải nên chị quyên cũng nhận ra thâm ý của milan Từ chỗ bếp đi đến gần chỗ hạnh mai, rồi chị Quyên nói, ở đừng để ý đến lời của cô ta, người gì mà vô duyên thế không biết. Em hiểu mà, em không sao đâu. Lúc trước vừa nhìn tôi đã chẳng ưa, mà bà chủ tỏ thái độ không thích cô ta với cậu Duy là đúng lắm. Tôi thấy ở mới xứng với cậu Duy thôi. Hạnh mai không phải là người không hiểu chuyện, tuy cô hiền thật nhưng mà cũng tùy người. Sẵn nghe chị Quyên nói vậy, hạnh mai liền nói. Vậy hồi trước chị ấy có về nhà rồi hả chị? Chị Quyên cũng thật tình mà kể. Có một lần thôi mợ, lần đó cậu Duy đưa về nhưng bà chủ không hài lòng. Sau đó không thấy nữa rồi cậu mới cưới mợ. Mà không ngờ giờ cô ta với cậu Minh Luân. Chị đang nói gì vậy hả? Chị Quyên giật mình khi nghe tiếng của bà Hoa. Nhìn đến thì bà đã đi vào tới. Bà chủ. Bà Hoa không thích kiểu bếp xét như thế nên nói. Không phải, muốn nói cái gì là nói cái đó. Chị biết tính tôi không thích những người nhiều chuyện. Dạ bà chủ, tôi hiểu ạ. Hạnh mai thấy bà Hoa la chị Quyên như vậy, thì lên tiếng nói giúp. Mẹ đừng trách chị Quyên, tại do con hỏi thôi. Bà Hoa nhìn cô rồi nói, còn con nữa, có gì thì hỏi mẹ hoặc chồng con. Đừng đi hỏi người khác như vậy, có gì lại không hay. Dạ mẹ, Đồ ăn đã xong chưa? Bà Hoa hỏi đến Chị Quyên nhanh chóng trả lời Dạ đã xong rồi bà chủ Vậy chị coi dọn lên cho cả nhà ăn Hạnh mai con ra phòng khách Mời ba với chồng con Cùng Minh Luân và bạn nó đi Dạ mẹ Bà Hoa lúc về đến nhà Nhìn thấy có Milan Lan thì có vẻ không vui rồi Còn Milan Lan thì làm thái độ tươi cười lễ phép Dạ mẹ mới về Chưa chính thức bước vào nhà này Nên tiếng mẹ đó tôi không dám nhận Ông Sơn thấy vậy lên tiếng nói vào Dù gì hai đứa nó cũng sắp cưới Gọi trước cho quen mà bà Ông thích thì ông nghe Còn tôi thì không Đến giờ cơm rồi để tôi vào trong xem Còn chuẩn bị cho khách ăn Nói xong là bà đi nhanh vào trong Ông Sơn sợ Milan Lan nên nói Tính bãi vậy chứ trong lòng không có gì đâu Milan Lan bản thân cũng chẳng ưa gì bà hoa Nhưng vẫn làm như không có gì nói với vẻ buồn buồn Dạ con hiểu mà ba Lúc này Hạnh Mai ra đến phòng khách lễ phép nói Dạ cơm đã dọn xong Mẹ kêu con ra mời ba cùng anh Duy và anh chị hai vào ăn cơm Ừ thôi mấy đứa vào ăn luôn đi Duy đứng lên đi đến chỗ Hạnh Mai nói Vào ăn cơm đi em Dạ Còn milan Lan thì vẫn không rời mắt khỏi hai người Mình Luân cũng thế Sau đó cả hai cùng nhau đi vào trong Bữa cơm diễn ra trong sự im lặng Bà Hoa không nói gì Chỉ chú tâm ăn Nhưng có vẻ không ngon gì Hạnh Mai và Duy cũng tập trung mà ăn Lúc này ông Sơn mới nói Vậy bữa đám cả nhà sẽ lên đó Mà con không cần ba mẹ chuẩn bị gì hả Dạo khỏi đi ba Mọi người lên là được Mọi việc con đã lo ổn thỏa rồi Ừ ba biết rồi Ăn cơm xong thì Minh Luân từ Milan trở lại thành phố. Trời cũng đã chiều, nên anh nói chắc sẽ ở lại trên đó, để lo cho đám cưới diễn ra vào ngày mốt. Trong phòng Hạnh Mai đang sửa soạn, hôm nay cô mặc chiếc áo dài lụa màu xanh nhẹ nhàng. Cô thích đơn giản nên chỉ trang điểm nhẹ. Tóc dài đen thẳng, nên Hạnh Mai để xõa xuống vai. Phía trên có gắn cài đính ngọc trai, nhìn vô cùng trang nhã. Duy đã thay đổi xong từ sớm, Anh đang coi lau xe ở trước sân Để chuẩn bị chở cả nhà đi Sau khi xong Anh mới đi vào trong nhà Lúc này bà Hoa và ông Sơn đã xuống đến Bà Hoa cũng mặc áo dài Nhưng màu tối Có cái cườm lấp lánh hợp với tuổi của bà Còn ông Sơn thì mặc vest Vợ con đâu Bà Hoa thấy có mình Duy thì hỏi Duy nhanh chóng trả lời Dạ cô ấy còn trên phòng coi lên xem coi vợ con Xong chưa để còn đi Từ đây lên thành phố cũng xa coi chừng trễ Dạ mẹ Duy đi ngược lên phòng Mở cửa ra thì anh thấy bóng lưng thướt tha của Hạnh Mai Đang đứng ở trước gương trên cửa tủ Do cô có vóc sáng mảnh mai Nên mặc áo dài rất đẹp Chỉ sợ có chỗ nào chưa ổn Nên Hạnh Mai sao mình trong gương nãy giờ Quay thêm một vòng Tóc cô theo đó mà hất lên Chẳng khác gì một cô thôn nữ đang múa Hình ảnh đó làm cho Duy phải ngẩn ngơ vài giây. Vô tình phát hiện ra Duy ở phía sau mình. Hạnh Mai liền đỏ mặt ngại ngùng. Anh, Duy bừng tỉnh mà nói. À, mẹ kêu anh lên xem em xong chưa để đi không trễ. Dạ em xong rồi, vậy giờ mình đi luôn hả anh? Ừ, ba mẹ đang ở dưới chờ, mình xuống nhanh đi. Hạnh Mai cầm túi sách đi cùng Duy khỏi cửa thì nhớ ra mình quên đồ nên nói. Anh xuống dưới nhà đi Em vào lấy quà cưới rồi xuống ngay Em vào đi Anh ở đây đợi Hạnh Mai mỉm cười đi nhanh lại vào phòng Đến bàn trang điểm Cô lấy hộp quà nhỏ được gói kỹ lưỡng Đó là chiếc nhẫn vàng 24K 5 chỉ Mà cô và Duy đi mua để làm quà mừng cho anh chị dâu Bỏ vào túi sách Rồi cô đi ra để Duy không phải chờ lâu Đi thôi anh Ừ Cả hai cùng bước xuống cầu thang Ở phòng khách bà Hoa cũng đang kiểm tra trong túi xem thiếu gì không. Dù ngoài mặt không thích Mi Lan, nhưng dù sao cũng là vợ Minh Luân, xem như dâu bà rồi. tuy Minh Luân nói hai người không cần chuẩn bị gì, nhưng hai người cùng bàn với nhau mua một lượng vàng để làm quà. Bộ bà quên gì à? Tôi già rồi cũng đãng trí, tôi sợ quên mang vàng cho hai đứa nó nên kiểm tra lại. May là lúc tối có soạn bỏ vô trước. Tôi tưởng mình tôi hay quên, ai ngờ bà cũng vậy. Tôi với ông đều xả hết rồi, đâu phải mỗi mình ông đâu. Mà bà vẫn còn trẻ hơn tôi, hôm nay bà mặc áo dài đẹp lắm. Bà Hoa nghe ông Sơn khen thì cười nói. Bữa này bà đặt khen tôi nữa, ở với nhau mấy chục năm, có bao giờ tôi nghe ông khen đâu. Không phải tôi không khen, chỉ là tôi không nói ra miệng thôi. Vậy sao nay ông nói, tôi sợ nếu không nói thì sẽ không có cơ hội để nói nữa. Bà Hoa nghe thế thì bảo, vậy bà ông cứ làm như chăn chối không bằng, tôi không thích ông nói vậy. Sống với ông từng tuổi này, tôi còn không hiểu ông thì hiểu ai. Dù cho ông không nói, tôi vẫn biết ông nghĩ gì. Biết lời mình vừa nói khiến cho bà Hoa lo lắng, nhưng mà chẳng hiểu sao ông lại nói thế nữa. Từ lúc cưới bà thì ông đã để bà thiệt thòi, do tình cảm vốn không dành cho bà. Nhưng mưa rầm thấm lâu. Dưới sự hiểu chuyện của một người vợ dành cho mình Ông cũng từ từ có tình cảm với bà Đến khi có con Thì trách nhiệm càng thêm nặng Có một điều ông chắc chắn Sau khi cưới ông vẫn luôn giữ trọn vẹn Đó là sự trung thủy với mình bà Có lỗi duy nhất là sự có mặt của Minh Luân Đó là điều mà ông không ngờ tới Rất may bà rộng lòng mà chấp nhận con của ông Ba mẹ Duy và Hạnh Mai đi xuống Nhìn cả hai bà Hoa nói, hai đứa xong chưa? Giờ đi được rồi không sẽ trễ. Dạ xong rồi mẹ, giờ mình có thể đi. Ừ, cả bốn người cùng nhau ra xe để đi đến nhà hàng nơi tổ chức đám cưới của Minh Luân và Milan Lan. Xuất phát từ lúc 8 giờ, nhưng đến hơn 9 giờ thì mới đến được nhà hàng Minh Luân làm việc. Cũng may vẫn còn kịp, vì 10 giờ mới bắt đầu buổi tiệc. Bà Hoa và ông Sơn với Hạnh Mai bước xuống xe trước, còn Duy thì đi tìm chỗ đậu. Dù ngồi xe ô tô nhưng có tuổi nên bà Hoa có vẻ mệt, lưng đau nên đưa tay vỗ vỗ phía sau. Ông Sơn lo lắng hỏi, bà có sao không? Tôi chỉ hơi đau lưng chút thôi, chắc do ngồi xe lâu. Hay vào trong tìm chỗ ngồi đi mẹ. Hạnh Mai quan tâm nói, bà Hoa muốn nhờ Duy rồi cùng vào nên không chịu. Thôi đợi thằng Duy rồi vào luôn Duy sau khi đậu xe xong thì nhanh trở lại Mình vào đi ba mẹ Ừ Duy đi bên cạnh Hạnh Mai Lần đầu được đến nơi nhà hàng lớn sang trọng Nên cô có chút bỡ ngỡ không quen Cảm thấy run hồi hộp Lúc này Duy đưa tay nắm lấy tay cô Lòng bàn tay cô đổ mồ hôi ướt lạnh Duy liền chấn an Em đừng quá căng thẳng Hạnh Mai ngước nhìn Duy khẽ cười tại lần đầu em mới đến một nơi như vậy nên hơi sợ có anh và ba mẹ bên cạnh nên em đừng sợ dạ hôm nay duy mặc quần tây cùng áo sơ mi do dáng cao thân hình vạm vỡ có cơ bắp nên nhìn anh chẳng khác nào người mẫu diễn viên trên truyền hình Đi bên anh hạnh mai rất tự hào nhưng trong lòng vẫn có chút tự ti vào đến bên trong thì thấy minh luân và milan đang ở phía trước chào đón khách hứa Bốn người đi đến tươi cười. Anh hai, chị hai, chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Duy lên tiếng nói. Minh Luân chỉ gật đầu lấy lệ. Còn mi Lan thì không có biểu cảm gì. Ngoài ánh mắt hiện lên sự tiếc nuối, tan xen nỗi hận. Nhưng miệng vẫn nở nụ cười nói. Cảm ơn chú. Ba mẹ cũng chúc hai đứa con hạnh phúc. Ông Sơn thay phần bà Hoa nói. Cảm ơn ba, gì Bà Hoa lúc này, Lấy cái hộp trong túi ra đưa về phía cả hai Đây là chút quà mừng Mẹ mừng cho hai đứa Mình Luân không muốn nhận ông Sơn liền nói Hai đứa cứ nhận đi Đây là quà của ba mẹ cho hai đứa Mình Luân đành quay qua nói với Milan Em cứ nhận đi Cô liền cầm lấy chiếc hộp từ tay bà hoa rồi nói Con cảm ơn ba mẹ Duy lúc này ghé tai nói nhỏ Em cũng lấy quà của mình cho anh chị luôn đi Hạnh Mai gật đầu Dạ Hạnh Mai cũng lấy hộp quà đưa về phía My Lan Hai đứa em cũng có chút quà mừng đám cưới anh chị My Lan cầm lấy xếp chặt trong lòng bàn tay Cười gượng nói Cảm ơn em sâu Thôi cả nhà mình vào trong ngồi đi Hai đứa con ở đây đón khách chút nữa sẽ vào Minh Luân vừa nói vừa đưa tay kêu một vụ vụ đến Anh đưa người nhà tôi vào trong Sắp xếp chỗ cho họ ngồi dùng. Dạ quản lý bốn người cùng nhau theo người phục vụ vào trong trước lúc này milan mới đưa hai hộp quà nói anh tính sao đây họ cho thì em cứ nhận đi vậy em muốn làm gì cũng được à em đừng nói là muốn bán đó dù sao cũng là tấm lòng của ba anh nên xem như để kỷ niệm vậy còn cái này ý milan là phần quà của hạnh mai và duy thì cứ để chung đó milan cười khẩy đặt vào tay của minh luân Anh tự cất giữ đi. Nhìn đến em thấy chướng mắt rồi. Mình Luân đành bỏ vào túi quần rồi nói. Chắc khách đến đủ rồi đó. Mình vào trong thôi. Milan lúc này có vẻ khó chịu. Mệt thật. Em chỉ mong thời gian trôi qua nhanh để mình cởi bỏ chiếc váy rườm già nặng nề này. Chờ kết thúc xong lễ cưới rồi em muốn làm gì cũng được. Milan nghe vậy thì không nói gì nữa. Cả hai cùng nhau vào trong. Do đám tổ chức đơn giản. nên chỉ có vài bàn, gồm cả người của Minh Luân và bạn bè của hai người. Bà Hoa và ông Sơn cùng vợ chồng Hạnh Mai và Duy ngồi ở một góc bàn, xét lẫn trong đó là vài người khách khác, phục vụ mang đồ ăn lên tiếp đãi. Cô dâu cùng chú rể thì ở trên sân khấu làm lễ, tất cả cùng hướng mắt lên nhìn. Sau đó, Minh Luân cùng My Lan từ trên sân khấu đi xuống từng bàn mà chụp hình. Lúc đến bàn của bà Hoa, thì cả hai đứng phía sau ông bà, còn hạnh mai và duy ở bên cạnh. đây cũng được xem như là tấm ảnh gia đình. gương mặt của ai cũng cười, nhưng lại ẩn chứa những ý tứ khác nhau. vô tình lúc rời đi, vái cưới milan vướng vào ghế chỗ duy, nên duy khom người giúp. lúc đó milan nhìn anh rất khác, còn duy có lẽ đã buông được tình cảm với cô nên rất bình thường. cảm ơn chú. đã là chị dâu nên milan xưng hô như thế cho phải minh luôn bên cạnh thấy vậy nói để anh đưa em vào trong thay đồ milan gật đầu rồi cả hai đi vào trong mọi người lại tiếp tục ăn ông sơn muốn đi vệ sinh nên nói với bà hoa bên cạnh tôi vào trong đi vệ sinh chút nha ừ mà ông biết đường không có gì tôi hỏi phục vụ nói xong ông đứng lên đi được người phục vụ chỉ rẽ vào bên trái Nhưng ổn quá, ông nghe lộn mà rẽ qua phải. Nơi đây cũng là phòng nghỉ của Minh Luân. Milan Lan cùng Minh Luân vào phòng rồi, thì cô ngồi phịch xuống giường nhỏ. Nên anh dùng để nghỉ ngơi tạm. Giờ đám đã xong, vậy em sẽ về ngôi nhà đó sống đúng không? Ừ, nhưng mà bà ta muốn anh ra riêng, chỉ có thể ở thời gian thôi. Với em nhiều đó đã đủ rồi. Anh thấy em nói trả thù thằng Duy, Nhưng trong mắt vẫn còn tình ý đó. Tiền hình lúc nãy cách mà em nhìn nó. Milan bị nói chúng nhưng phủ nhận. Anh nói lung tung gì đấy. Em hận anh ta với cả mẹ anh ta như thế. Làm gì có tình ý. Mình Luân nhếch môi cười. Nhưng ngược lại anh thấy khác. Anh đừng có nói lung tung nữa. Mà đến giờ em vẫn chưa biết mục đích của anh là gì đó. Mình Luân im lặng lúc lâu mới nói. Anh cũng ghét người đàn bà đó. Anh muốn lấy lại những thứ thuộc về mẹ anh Ông Sơn vô tình ở ngoài cửa Nghe hết cuộc nói chuyện của hai người Ông không ngờ được cả hai không hề có ý định đến với nhau Tất cả chỉ là màn kịch để thực hiện âm mưu của bản thân Minh Luân và Milan Lan ngay tiếng mở cửa Thấy ông Sơn thì cả hai sửng sốt lắp bắp Ba Ông Sơn giận dữ nhìn Minh Luân chất vấn Con nói đi Chuyện hai đứa vừa nói là sao hả? Không có gì đâu ba Mà sao ba lại vào đây? Thôi để con đưa ba ra ngoài. Ông Sơn vung tay Minh Luân ra khi anh cố ý muốn đưa ông đi. Con nói cho bà biết đi mục đích của con là gì? Bà ấy đối xử với con như vậy mà sao con không hiểu con ghét bà ấy như thế? Không kìm được Minh Luân nói lại Bà thì biết gì? Bà ta mà tốt với con sao? Bà ta chỉ biết có mỗi thằng Duy bà ta chướng mắt con ngay từ khi con mới về nhà đó. Sợ con giành xa tài nên đâu cho ba nhìn con Mà chỉ nói là con nuôi còn nhỏ con nhẫn nhịn đủ rồi Đã đến lúc con phải lấy lại những thứ thuộc về con và mẹ con Con điên rồi hả? Cái gì của mẹ con, cái gì của con? Ba và bà ấy lo cho con bấy nhiêu đó chưa đủ sao? Thằng Duy dù không biết con là anh ruột Nhưng vẫn thường xem con có khác gì ruột thịt đâu Ba không hiểu đâu Bỏ qua chuyện của Minh Luân Ông nhìn về My Lan hỏi Còn cô Cô mưu tính gì mà muốn vào nhà tôi hả? Mi Lan sợ mà không biết nói Nhìn Minh Luân như cầu cứu Bà xem như chưa nghe thấy chuyện gì đi Để con đưa ba ra ngoài Mày buông tao ra đi Uổng công tao thương yêu lo cho mày từ đó đến giờ Bây giờ mày lại muốn lễ oán trả ơn Minh Luân giận dữ mắt đỏ ngầu nhìn ông Sơn Bà nói tôi như vậy hả? Ngay khi mới sinh ra thì tôi cũng đâu thế mặt bà Tôi và mẹ nương tựa nhau mà sống Ông là người nợ tôi nợ mẹ tôi đó Ông Sơn quá tức giận, dẫn đến cơn đau tim đột ngột. Tà tay lên ngực có vẻ đau đớn, hơi thở cũng dần trở nên khó nhọc. Sau đó ngã ra bất tỉnh. minh Luân thấy vậy lo lắng chạy đến đỡ lấy ông lên. Ba ngay sau đó, ông Sơn được Minh Luân cùng My Lan đưa đến bệnh viện. Lúc bồng ông đi ngang sảnh buổi tiệc, thì bà Hoa và Duy cùng Hạnh Mai đều nhìn thấy. Cả ba người ai cũng lo lắng. Nhất là bà Hoa run dậy cả lên đi nhanh đến hỏi Ông ấy bị làm sao vậy? Minh Luân chỉ nói Bà bị ngất Sao lại như thế? Lúc nãy ông ấy còn khỏe lắm mà Chỉ bảo đi vệ sinh nhưng mà lâu quá không trở lại Mẹ còn định kêu thằng Duy đi xem ông ấy có đi lạc không? Giờ lại ra thế này Ông ơi ông đừng có sao nha Bà Hoa vừa nói vừa khóc Hạnh Mai và Duy bên cạnh an ủi Bà sẽ không sao đâu mẹ Sau đó cả hai dìu bà Hoa ra xe để cùng đến bệnh viện Tại một bệnh viện nằm ở quận 1 Ông Sơn được đưa vào bên trong để cấp cứu Ở bên ngoài ai cũng đang phập phòng lo lắng chờ đợi Minh Luân bây giờ rất hối hận, tự trách Vì đã không giữ được bình tĩnh nói những lời như thế với ông Khiến cho ông bị sốc Còn bà Hoa thì đang vật vã Suốt đoạn đường đến bệnh viện bà không ngừng khóc Hạnh mai phải ngồi cạnh Trấn an và xem chừng bà Duy thì đứng ở gần đó, hướng mắt vào trong phòng cấp cứu. Anh chỉ mong cho ba mình bình an vô sự. Ai cũng mang tâm trạng lo lắng. Chỉ riêng mình mi Lan là rất thản nhiên. Chẳng có một biểu cảm gì khác, kiểu như có mặt cho có mà thôi. Gần cả tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng đã mở. Bác sĩ từ bên trong đi ra. Minh Luân và Duy đi nhanh đến đồng thanh hỏi. Bà tôi sao rồi bác sĩ? Tháo bỏ khẩu trang bảo hộ trên mặt da. Người bác sĩ tầm tuổi trung niên thoáng buồn. Có thể khi nhìn vậy ai cũng đoán được ít nhiều kết quả. Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức. Khi bệnh nhân được đưa đến đây thì tình trạng quá nặng nên không qua khỏi. Lời người bác sĩ vừa nói xong. Thì bà Hoa gần như suy sụp mà ngất xỉu. Hạnh mai chỉ kịp thốt lên. Mẹ ơi! Sau đó thi thể của ông Sơn được đưa về nhà mai táng. hoàn toàn trái ngược với tâm trạng khi đi thì lúc về lại là bầu không khí tang thương bao trùm xe chở xác ông Sơn ra bên bệnh viện đảm nhận còn Duy thì chở hạnh mai cùng bà Hoa trên xe của mình minh Luân và mi Lan thì đi xe riêng bà Hoa khóc ngất lên ngất xuống không dám tin ông Sơn đã ra đi như vậy Sao ba con lại bỏ mẹ con mình mà đi như vậy mới sáng nay ông ấy còn vui vẻ mà khen mẹ nữa Mấy chục năm sống với nhau Lần đầu ông ấy khen mẹ Nói đến đây bà hoa nghẹn ngào Không lẽ đó là điểm báo cho sự việc Ông ra đi đột ngột Hạnh Mai ở cạnh cũng khóc Dù về làm dâu chưa bao lâu Nhưng cô biết ông Sơn rất dễ tính Lại thương con cái Ông trời thật bất công Khi mà để ông ra đi như thế Duy lái xe nhưng mắt đã đỏ ngầu Anh là đàn ông dù có đau thương bao nhiêu thì vẫn phải gắng gượng vì anh còn nhiều việc phải lo toan còn xe bên này minh luân trầm lặng lái xe milan bên cạnh lên tiếng hỏi anh đang tự trách bản thân mình đó à dù sao thì ba anh cũng đã mất nhưng lỗi đâu phải hoàn toàn do anh đâu nhưng đáng lẽ anh không nên nói những lời như thế với ông ấy tất cả đều tại anh trái ngược với tâm trạng bi thương sản vật của minh luân thì milan lại thản nhiên nói Mà có thể ba anh chết cũng là một chuyện hay Két Lời nói của cô vừa dứt, Thì Minh Luân đạp thắng xe gấp Đôi mắt giận dữ chừng lên nhìn cô Như muốn ăn tươi nuốt sống Milan bình tĩnh nói Anh nhìn em như vậy để làm gì Em nói không phải sao Ông ấy đã nghe hết chuyện của em Và anh nói với nhau Anh thường nghĩ ba anh có im lặng không hả Tới đó kế hoạch sẽ đổ vỡ hết Em cũng đừng mong bước vào ngôi nhà đó Mà anh không nghe ba anh trước khi chết nói gì à? Ông ta vẫn chỉ biết có bà ta. Dù anh hồi nhỏ bị đối xử tệ bạc phải nhẫn nhịn ra sao thì ông ta vẫn nói rằng bà ta tốt đó sao? Mà nói chính xác hơn thì ba anh đối với mẹ của anh chẳng còn tình cảm gì đâu. Mình luôn nghe xong thì im lặng. Lời Milan nói không phải là không đúng nhưng mà đó cũng là ba anh người thân còn lại duy nhất sau mẹ. Ông cũng đã lo cho anh rất nhiều. bây giờ khi có sự nghiệp chưa báo hiếu cho ông thì nay lại khiến ông tức chết anh thật là một đứa con bất hiếu giờ ba anh cũng đã đến bên cạnh mẹ anh rồi mẹ anh sẽ không cô đơn nữa vì lời nói đó của milan nên minh luân dần ổn định lại tâm trạng rồi trở vào xe tiếp tục lên đường đám tang của ông sơn mọi người trong xóm đến viếng rất đông do tính tình ông hiền hay giúp người nên được mọi người yêu mến kính trọng. Khi nghe tin ông mất, ai nấy đều không dám tin, vì ông thường ngày rất khỏe mạnh, không hề có đau bệnh gì, mà nay lại ra đi đột ngột như thế. Bên nhà hạnh mai, cũng qua phụ giúp chuyện tang lễ. Ông Đức thì tiếp đón khách gần xa đến viếng, bà Tuyết thì phụ giúp dưới bếp, lo thức ăn để đãi khách. Duy cùng Minh Luân thì bàn tính chuyện mồ mả cho ông. Chỉ có bà Hoa là ngồi bên linh cữu của ông mà khóc, không ăn không uống nên gần như không chịu được hạnh mai phải pha sữa khuyên bà giang uống hấp được vài muỗng thì bà lại thôi cứ lẩm bẩm một mình như đang nói chuyện với ông sơn vậy ai nhìn vào cũng phải xót xa Milan lan giờ với vai trò là con dâu nên cũng phải chịu tang vô tư không khóc không lo bất cứ việc gì Do nhà tang sự tưởng như không ai để ý nhưng mà bà tuyết lại tin tưởng mà nhận ra thái độ Của cô con dâu mới, nhà xui mình thật sự quá tệ. Lúc này ngồi ở bàn có mặt ông Đức và cả Minh Luân, duy bản tính. Trước sân mình rộng hay là làm mã ba ở đó, để ba có thể gần gũi bên cạnh mẹ và anh em mình. Ông Đức nghe con sẽ nói vậy thì đồng tình. Ba nghe con nói vậy phải, cứ chôn cất anh xui trong đất nhà đi. Anh không đồng ý, theo anh nghĩ nên thiêu ba rồi đem vô chùa, ngoài đêm có thể tụng kinh. Sẽ giúp bà sống siêu thoát Anh hai nói vậy sao được Mình có đất Bà có vợ có con cái Sao phải đem vào chùa gửi Em không đồng ý đâu Mình Luân có ý đưa ông Sơn vào chùa Để gần mẹ mình Vì bà Thu cũng được gửi trong chùa Cả hai không ai chịu nhường ai Làm cho sự việc càng thêm căng thẳng Ông Đức tuy là ba vợ Nhưng đây là chuyện nhà của con rể Nên ông không tiện xen vào quá nhiều Tưởng chừng như sắp đánh nhau Thì tiếng bà hoa vang lên Ông ấy sẽ được chôn ở đây, chứ không đưa đi đâu hết. Nhà này ông ấy mất vẫn còn mẹ, không đến lượt hai đứa tự bàn rồi cãi nhau đâu. Nói xong bà quay trở vào ngồi lại chỗ cũ. Bà đã nói vậy rồi thì cả Duy và Minh Luân đều phải nghe theo. Nhưng mà ý bà cũng giống như Duy. Chỉ có Minh Luân dù không cam tâm nhưng vẫn phải chịu. Việc chôn cất ông Sơn theo lời bà Hoa mà tiến hành. Ở chỗ sân phía đất trống bên phải sẽ xây nhà mồ, làm nơi yên nghỉ cho ông. Đêm trước ngày chôn ông Sơn, lúc này do hai ngày hai đêm bà Hoa không nghỉ ngơi, nên mọi người trong đó có Duy và Hạnh Mai. Cùng bà Tuyết khuyên mãi, bà mới chịu đi vào trong phòng nghỉ, không yên tâm để bà một mình, nên Hạnh Mai phải bên cạnh túc trực. Đêm khuya vắng lặng vì trời vừa đổ mưa mới tạnh không lâu, thêm gió hơi xe xe thổi, khiến cho người yếu bóng vía sẽ phải dùng mình sợ hãi. Lúc này Minh Luân đầu đội khăn tang đứng trước di ảnh của ông Sơn mà nói. Bây giờ bà đã có thể ở bên cạnh mẹ rồi, không ai có thể chia cắt hai người nữa. Còn những gì bà ta gây ra, con sẽ đòi lại từng thứ một, ngay cả người con gái con yêu. Anh yêu ai? Mì Lan đang trên phòng Minh Luân ngủ, cảm thấy khát cho nên đi xuống tìm nước để uống. Lúc này thấy anh đang đứng một mình, nên cô ra xem, không ngờ lại nghe được lời anh nói. Mình Luân không tỏ ra bất ngờ. Quay người đi đến cái bàn trống gần đó ngồi xuống, lấy thuốc xà hút. Mì làn dù không nghe được câu trả lời của anh, nhưng cô rất thông minh, đã mơ hồ đoán ra được mà nói. Không lẽ anh yêu em dâu mình đó chứ? Minh Luân không phủ nhận mà cũng không thừa nhận. Em đừng nói linh tinh, khuya rồi, em lên nghỉ đi. Mì khá khó chịu thêm hậm hực đứng dậy đi vào nhà, lại chạm phải duy từ trên lầu đi xuống. Có lẽ Duy sẽ phớt lờ không quan tâm nếu My Lan không lên tiếng. Anh thật tuyệt tình, mới đó thôi mà giờ anh nhìn em như người xa kẻ lạ. Duy đã không còn tình cảm gì với cô, huống gì giờ cô còn là chị dâu của mình. Chị dâu, đừng nên nói những lời như thế, lỡ anh nghe thấy lại không hay, nhất là vợ của tôi. Milan cười chua chát. Vợ anh, bây giờ anh chỉ biết vợ mình, anh thương cô ta quá nhỉ? Không lẽ anh quên hết tình cảm của mình trước đây rồi sao? Lời hứa của anh, anh nói sẽ yêu em cả đời này. Đó đã là quá khứ rồi, chị dâu cũng có anh hai thì cũng nên buông bỏ. Duy lên tiếng cắt ngang lời Mila nói, nhưng mà cô không nghe còn ôm lấy anh. Duy, em yêu anh, anh biết điều đó mà, mình có thể làm lại từ đầu được không anh? Duy đẩy cô ra nhưng cô càng ra sức ôm lấy. duy sợ ai mà thấy thì không biết phải giải thích thế nào nhất là hạnh mai anh sợ cô tổn thương đau lòng mà đối với cái ôm của milan anh không hề có cảm giác gì có chăng là sự gây tởm mà thôi gỡ tay cô ra anh dứt khoát nói xen lẫn giận dữ mong chị dâu giữ lễ đừng đi quá phận nói xong anh đi thẳng ra phía trước hình ảnh của hai người đã bị minh luân nhìn thấy trên gương mặt đó bất giác khẽ cười Sau khi trôn cất ông Sơn xong, thì ngôi nhà trở nên yên ắng. Người đã mất nỗi đau vẫn còn, nhưng người còn sống vẫn phải tiếp tục. Duy thì vừa lo việc cửa hàng vừa chạy lo cho ruộng lúa. Do công việc làm ruộng có thuê người làm, nên anh cũng không phải vất vả nhiều. Minh Luân cũng trở lại nhà hàng làm. Sáng đi chiều tối lại về. Milan Lan thì ở hẳn tại đây. Chính thức làm dâu. Chuyện công ty cũng bàn giao lại cho người khác quản lý. Bà Hoa thì tính tình dần thay đổi hay cáu gắt khó chịu hơn. Đặc biệt cái gì không ưng ý là nói. Hạnh Mai hiểu nỗi mất mát của bà quá lớn nên dẫn đến tâm lý thay đổi. Cô không hề để ý bụng mà cố gắng làm bà vừa lòng. Hàng ngày bà đều tụng kinh niệm Phật ở trước phòng thờ ông Sơn. Do chuyện nhà còn bề bộn nên cô cũng không về thăm nhà mình được. Cô biết Duy bận bịu cũng không muốn phiền anh. Sáng sớm lúc Duy chuẩn bị ra cửa hàng Thì có sạn hạnh mai Em ở nhà coi chừng mẹ nha Em biết rồi Mà chưa anh có về không Anh ghé thăm ruộng rồi sẽ về Vậy em đợi anh về rồi ăn cơm luôn Duy nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương Cô luôn dịu dàng ăn nói nhỏ nhẹ như thế Chẳng biết từ lúc nào Duy có vẻ không nỡ xa cô Đi làm thì luôn tranh thủ về để gặp cô Ừ Vậy thôi anh đi nha Dạ Mà anh không ăn sáng rồi hãy đi Thôi khỏi anh đang vội Nên đến cửa hàng ăn luôn Duy từ phòng đi xuống Do hôm nay gấp vì hàng về Nên anh phải đi sớm không kịp ăn sáng Có gì đến cửa hàng anh sẽ ăn sau Duy đến cầu thang thì chạm mặt mi Lan Ở dưới đi lên Từ đêm mà cô nói những lời đó Duy luôn cố gắng đụng chạm Nhưng ở chung một nhà thì gặp nhau là không thể tránh khỏi tịnh làm ngơ đi luôn thì milan lên tiếng duy đi làm sớm vậy duy đành trả lời cho qua tại ở cửa hàng có công việc duy có cần phụ gì không em có thể đến giúp duy dứt khoát thôi khỏi đi chị hai không có gì nữa tôi đi làm đây duy rứt lời thì đi nhanh xuống dưới lầu milan tỏ ra bực tức khi mà duy đang cố né tránh mình mới sáng mà em có vẻ không vui rồi mình luân cũng chuẩn bị đi làm vừa hay thấy được hai người milan không có kiêng rẻ mà nói kệ em mà anh đi làm hả em là vợ anh thì anh quan tâm đó là điều tất nhiên anh thôi cái kiểu nói chuyện đó đi anh thừa hiểu quan hệ của chúng ta mà minh luân cười rồi nói hình như anh thấy em đang tìm cách lôi kéo thằng duy về mình thì phải ban đầu chẳng phải thống nhất là em với mục đích trả thù thôi sao milan sợ người vào bức tường Nhìn xuống bàn tay nơi hai đầu móng đang ma sát vào nhau Tạm nên những tiếng lách tách Em không quên mục đích của em khi bước vào ngôi nhà này Những gì anh đang nhìn thấy là bước đầu kế hoạch trả thù của em Mà anh ghen à? Câu cuối chỉ là milan định chơi Minh Luân mà thôi Vì giữa hai người quá hiểu đối phương Nên làm gì có chữ ghen xuất hiện Em muốn làm gì anh không quan tâm Chỉ là điều tiết lại Đừng quá sỗ sàng kẻo người khác thấy Ý mình luôn nhắc nhở cô trong nhà này Vẫn còn người khác nên cẩn thận Anh cứ yên tâm Em biết điểm dừng Mà hôm bữa anh nói với em Anh có một người quen Làm bên ngành vật liệu Đang có nguồn hàng tồn cần tìm đầu ra Giá rất rẻ Muốn công ty em nhập đúng không Ừ em không cần đứng ra, chỉ việc trực tiếp Giao cho các cửa hàng hợp tác với em Để tiêu thụ là được Có phải hàng phạm pháp không đấy Không lẽ anh lại đi hại em Em đùa thôi, với ai chứ anh thì em tin tưởng, em sẽ cho người em giải quyết. Ừ, vậy thôi anh đi làm, em lên phòng nghỉ đi. Bye bye chồng yêu. Milan đưa tay lên hôn gió với Minh Luân, rồi đi nhanh trở lên lầu, còn Minh Luân thì vẫn chưa đi vội. vẻ mặt của anh lúc này hơi phức tạp, do trong đầu đang suy tính một kế hoạch rất thâm độc. Người mà Minh Luân chuẩn bị xuống tay đối phó lại chính là em trai của mình. Duy đến cửa hàng chưa kịp ăn sáng thì hàng đã về đến. Duy bắt tay vào chỉ dẫn người làm mang hàng vào. Tuy cửa hàng Duy không quá lớn, nhưng mà do làm ăn uy tín nên được sự tin tưởng của mọi người. Vì vậy việc làm ăn tương đối ổn. Trước đây nhập hàng từ công ty của Milan thì bây giờ anh vẫn tiếp tục. Dù tình cảm chẳng còn, nhưng mà giữa hai người giờ đã có mối quan hệ mới, nên anh không thể bỏ ngang mà tìm nơi lấy mới được. Tính Duy từ trước đến giờ luôn đặt nặng tình nghĩa lên đầu. Duy tất bật đến 10 giờ hơn thì công chuyện mới rồi. Anh giao cửa hàng lại cho nhân viên xem còn mình thì lấy xe để về nhà ăn cơm. Lúc sáng anh có nói với Hạnh Mai sẽ về nên chắc là cô đang đợi anh ở nhà. Lúc Duy đến một tiệm bánh kem, Duy chợt sực nhớ hai ngày nữa là đến ngày sinh nhật của Hạnh Mai nên anh đậu xe rồi đi thẳng vào cửa tiệm. Chủ tiệm là một người phụ nữ tuổi trung niên. Tiệm bánh kem này cũng khá lâu đời, có thâm niên gần 30 năm. Kể từ khi Duy còn nhỏ đã được ăn bánh ở tiệm này. Do truyền từ nhiều đời có bí quyết riêng nên hương vị bánh rất ngon. Nên trong vùng tiệm bánh này rất nổi tiếng. Cậu muốn mua bánh à? Bà chủ tiệm từ trong nhà đi ra hỏi. Duy liền trả lời. Dạ cháu muốn đặt bánh. Bà chủ liền tươi cười lấy quyển sổ ghi chép ra hỏi. Vậy cậu muốn đặt bánh như thế nào? Ngày lấy và có yêu cầu gì về bánh thì cậu cứ nói. Duy suy nghĩ một chút rồi nói. Có thể đưa cho cháu tự ghi không? Được chứ. Bà chủ rất vui vẻ đưa cuốn sổ cho Duy. Cầm lấy cây viết. Duy bắt đầu ghi chú những thứ mình muốn trên cái bánh. Sau khi xong thì đưa lại cho bà chủ. Cầm lấy và xem qua thì bà chủ mỉm cười. Cậu có vẻ thương vợ quá. Duy cười gượng vì anh đang cảm thấy xấu hổ khi bản thân chưa có làm gì được cho hạnh mai cả. Vậy cháu xin phép ra về ạ. Đúng giờ hẹn sẽ có bánh, cậu đến lấy nha. Dạ cháu cảm ơn. Duy rời khỏi cửa tiệm thì sẵn đến quầy trái cây để mua một ít đem về nhà. Sau đó Duy mới lên xe chạy đi. Ở nhà... hạnh mai sau khi đã phụ chị quyên làm cơm xong thì định lên phòng mời bà hoa xuống ăn lúc đến phòng khách thì thấy milan đang ngồi gác chân lên bàn mà xem tivi. thấy hạnh mai thì hỏi có cơm ăn rồi hả dù milan nói chuyện cộc cằn nhưng hạnh mai vẫn phải phép mà trả lời lại dạ xong rồi chị hai giờ em lên mời mẹ xuống ăn cơm vậy cô đi lẹ đi tôi đói bụng rồi đói sao không biết xuống làm bếp phụ mà ngồi không đó chờ ăn vậy Bà Hoa từ trên lầu đi xuống nói Milan Lan giật mình mà bỏ chân mình xuống Ngồi ngay ngắn nói Mẹ Bà Hoa không hài lòng mà nhắc nhở Cô cũng đã làm dâu nhà này rồi Thì cũng phải hiểu chuyện chút Hạnh Mai phải một mình lo trong nhà Còn cô thì cứ ở không thảnh thôi Cơm nước chờ người khác dọn sẵn Không biết hẹn sao Hạnh Mai không muốn ở nhà xào xáo nên nói giúp Cũng không có gì nặng đâu mẹ Con với chị Quyên làm cũng được Chắc chị hai mới về nên chưa quen Chưa quen thì phải tập chứ Bắt đầu từ hôm nay trở đi Con Lan phải phụ Hạnh Mai trong việc nhà Mi Lan mặt xị xuống và miễn cưỡng nói Dạ mẹ Vào ăn cơm đi Mà thằng Duy có nói chưa về ăn cơm không Hạnh Mai liền trả lời lại bà Dạ mẹ Sáng nay anh Duy có nói chưa sẽ về Vậy thôi đợi chút thằng Duy về rồi ăn luôn Cùng lúc tiếng còi xe ở ngoài cổng vang lên Hạnh Mai nghĩ là Duy về nên mặt hớn hở nói. Chắc anh Duy về, để con ra mở cổng. Ừ, con đi đi. Hạnh Mai nói xong thì chạy nhanh ra ngoài cổng. Trái ngược với suy đoán của cô thì không phải xe của Duy mà đó là xe của Minh Luân. Thường thì Minh Luân đến chiều tối mới về. Nhưng không hiểu sao hôm nay lại về vào buổi trưa như thế này. Nụ cười của cô cũng dần tắt khi thấy không phải là Duy. Minh Luân hôm nay sao nhà hàng phải tổng vệ sinh. Hàng tháng đều đặn định kỳ sẽ là một lần Vì vậy cho nên anh mới về nhà vào lúc này Thấy hạnh mai ra mở cửa Thì gương mặt Minh Luân thoáng vui mà cười Đưa mắt nhìn sang hộp quà nhỏ bên cạnh trên ghế Thì nụ cười càng thêm đậm Chẳng là Minh Luân biết sắp đến ngày sinh nhật của hạnh mai Nên cố tình đi chọn mua quà cho cô Trong lòng mang theo niềm hứng khởi Vì nghĩ nhất định cô sẽ thích Hạnh mai mở cửa cổng ra Thì Minh Luân cũng chạy xe vào đến. Đậu ở sân anh bước xuống xe hỏi: "Chị quên đâu mà em lại ra mở cửa vậy?" Hải Mai không thể nói là cố tình ra đón Duy nên chỉ đành trả lời: "Dạ chị Quyên đang bận dọn cơm nên em ra mở cửa thay. Mà sao nay anh Hai lại về buổi trưa vậy? Tại nhà hàng đóng cửa sớm để dọn vệ sinh." Dạ. Minh Luân cầm lấy hộp quà nhỏ trên tay định đưa cho cô thì chiếc xe khác ở bên ngoài cũng vừa vào đến. Không ai khác là Duy, Hạnh Mai liền nói Anh Duy về rồi, thôi em ra mở cửa cho anh ấy Nói xong là Hạnh Mai đi nhanh đến mở cửa Minh Luân thấy nụ cười rạng dỡ Cùng sự vui mừng của cô Thì trong lòng vô cùng khó chịu Tại sao nụ cười đó lại không phải dành cho mình Nó đáng lý phải thuộc về mình Thằng Duy không hề xứng đáng Duy chạy xe vào đậu bên cạnh của Minh Luân Sau đó bước xuống xe thì Hạnh Mai cũng đến gần anh Duy hỏi Minh Luân Anh hai nay về sớm hả? Minh Luân chỉ trả lời qua loa Ừ Cơm đã dọn rồi mẹ đang chờ Thôi anh và anh hai vào nhà ăn cơm luôn Duy nhìn cô rồi gật đầu Vào nhà thôi anh hai Em vào trước đi Anh còn đồ trên xe Dạ vậy thôi em vào trước Duy nói xong thì cùng Hạnh Mai đi thẳng vào nhà Lúc này trên tay Duy đang cầm túi trái cây Anh liền đưa cho Hạnh Mai Cho em Hạnh Mai nhìn là nho xanh mà mình thích ăn Thì mỉm cười hỏi Anh mua cho em hả Duy cũng định trêu đùa cô một chút nên nói Không phải Vừa nghe thế thì Hạnh Mai có chút buồn hụt hẫng Duy nhìn thấy biểu cảm đó của cô thì cười nói Không phải mình em mà là anh ăn nữa Biết Duy chọc mình Hạnh Mai đưa tay đánh nhẹ lên người anh Anh lại chọc em Coi mặt em kìa chưa gì đã bí xị rồi Em có bí sị gì đâu chứ Phải chi giờ có cái gương cho em soi ta Chứ nói không em đâu tin Anh mà ăn hiếp em nữa là em méc mẹ đó Thôi thôi được rồi anh không nói nữa Ai mà không biết em là con dâu ngoan của mẹ chứ Anh biết vậy là tốt Nói xong cả hai cùng nhau cười Chẳng biết từ lúc nào khoảng cách giữa Duy và Hạnh Mai Đã càng gần nhau hơn Nói chuyện cũng tự nhiên Đặc biệt còn trêu đùa nhau nữa Chỉ có chuyện quan hệ thân mật là chưa cải thiện được Mình luân từ xa đứng dõi theo cả hai Cho đến khi khuất hẳn vào trong nhà Thì anh vẫn còn đứng nhìn Chiếc hộp quà trên tay cũng đã bóp méo Do lực bàn tay siết quá chặt Ánh mắt chứa đựng sự ganh tị không nhỏ Cùng lúc đó ở trong nhà Khi thấy Duy cùng Hạnh Mai vui vẻ bước vào cùng nhau Thì milan cũng không hề gì thoải mái Ngược lại trong lòng cực kỳ khó chịu nhưng về ngoài vẫn cố tỏ ra bình thường. Mẹ, con mới về. Duy lên tiếng thưa bà Hoa. Từ khi ông Sơn mất thì bà rất nghiêm khắc. Đi làm về phải thưa bà một tiếng mới được. Con lên phòng thay đồ đi, rồi xuống ăn cơm. Dạ, để em vào trong xem chị Quyên dọn xong chưa, sẵn cất nho luôn. Ừ. Duy đi nhanh lên lầu rồi, thì hạnh mai cũng xin phép vào trong phòng ăn. Lúc này Minh Luân cũng vào đến, Mì Lan thấy anh thì hỏi Sao nay anh lại về giờ này? Minh Luân không vội trả lời cô Mà nhìn bà Hoa nói Gì? Đối với bà anh vẫn gọi như thế Trước khi ông Sơn còn sống Thì bà có thể than thở với ông Huống gì giờ ông đã mất Nên bà cũng chẳng còn bận tâm đến vấn đề đó nữa Ừ, về rồi thì coi vào ăn cơm luôn Anh đang cầm cái gì vậy? Quà cho em hả? Milan vô tình thấy trong tay Minh Luân Đang cầm gì đó Rất giống một hộp quà nên lên tiếng hỏi Mình Luân nhìn xuống tay rồi trả lời Không phải đâu Thôi anh lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm Mình Luân nói rồi đi một hơi lên lầu Milan cảm thấy thái độ anh hơi lạ Nhất là vẫn tò mò cái anh đang cầm trên tay Nên chạy theo để truy vấn Bà Hoa thấy cũng không nói gì Mà đi vào trong phòng ăn trước Chị Quyền cũng đã bưng món canh cuối cùng đặt lên bàn thấy bà hoa đi vào liền nói bà chủ cơm nước xong rồi à dạ xong rồi bà chủ nhìn mâm cơm trên bàn qua lo một lượt thì bà hoa thấy có món canh chua cá lóc một món bà thích mà cả ông sơn cũng vậy nhớ đến ông thì bà lại buồn mà thở dài nói chị lấy thêm chén cơm bới cúng để tôi gọi ông ấy về ăn cùng chị quyền nhà vậy thì nhanh đi làm nhìn bà hoa như vậy thì chị quyên thương lắm Khi ông sơ mất, cả chị cũng không dám tin. Vì một người tốt như ông sao lại ra đi sớm như thế? Dạ đây bà chủ, để chén của ông ấy ở gần tôi đi. Đặt chén cơm đã bới xong, cùng cây ghế trống để cạnh mình bà Hoa nói. Hôm nay có món canh chua cá lóc ông thích, ông về ăn cơm cùng tôi nha. Hạnh mai sau khi rửa nho xong bỏ vào tủ lạnh cũng đến chỗ bàn. Vừa hay nghe thấy lời bà Hoa nói thì cô không khỏi xót xa. Hai ông bà hủ hỉ với nhau, vậy mà giờ chỉ còn một mình bà mà thôi. nay đúng món bà thích, chắc bà sẽ vui lắm đó mẹ. Ừ, ông ấy giống mẹ rất thích món này, nên mẹ mới kêu ông ấy về ăn cùng. Dạ mẹ. Mà sao nãy giờ mấy đứa kia còn chưa chịu xuống ăn cơm nữa? Hạnh Mai nhìn thấy Duy đang đi vào thì nói. Anh Duy xuống rồi kìa mẹ. Duy cũng đi vào đến nói. Ăn cơm thôi mẹ. Hai đứa ngồi xuống ăn đi. còn hai đứa kia chút vào sau ăn sau milan cùng minh luân cũng vào đến nghe thấy lời của bà hoa thì cô thỏ thẻ với minh luân anh xem bà ta phân biệt đối xử không với em và anh thì xem như có cũng được mà không có cũng chẳng sao chứ đâu như con trai và con dâu ngoan của bà ấy em thôi đi tự dưng minh luân nói vậy làm cho milan đang bực tức thì càng thêm khó chịu sao anh nói em vậy chẳng phải anh không ưa gì em trai anh sao Đúng là như thế. Nhưng mà lời Milan nói có dinh tên hạnh mai. Cho nên anh không thích. Nhất là lúc nãy trên phòng. Cô còn một hai hỏi đến món quà nữa. Dù anh đã nói không phải. Cứ đoán giả đoán non. Khiến cho anh rất mệt mỏi. Em còn nói bộ muốn mọi người nghe hết mới chịu hả? Mình luôn nói vậy thì Milan mới chịu im hẳn. Mà ngồi vào bàn bắt đầu ăn cơm. Lúc này trong bữa cơm Bảo Hoa mới nói. Duy. thuốc mà đợt con mua cho mẹ đó mẹ uống hết rồi con xem mua cho mẹ hộp khác uống cái đó vào mẹ thấy dễ ngủ qua chuyện ông sơn duy thấy bà hoa sức khỏe yếu hơn lại khó ngủ nên anh mua thuốc bổ cho bà vừa giúp bổ bổ sức khỏe lại còn dễ ngủ do thuốc ngoại nên phải đặt mua ở trên thành phố dạ vậy để mai con rảnh con lên thành phố mua thuốc này ở đây không có mình luôn nghe vậy thì nói em cứ đưa hiệu thuốc đây để anh mua cho. Má công em đi lại, dù sao anh ngày nào cũng đi làm mà. Duy cũng muốn nhờ Minh Luân mà sợ phiền, giờ ngay vậy nên cũng không từ chối. Dạ, để em đưa hiệu thuốc cho anh hai mua giúp. Sau bữa cơm thì Duy nói đi ra thăm ruộng. Hạnh Mai nghe vậy thì cũng muốn đi theo, vì sợ trời nắng cô mệt nên Duy bảo ở nhà nghỉ. Nhưng Hạnh Mai một mực muốn đi cùng. Vậy là Duy đành đồng ý. Do lối dẫn vào ruộng con đường mòn rất nhỏ, nên Duy phải chờ hạnh mai đi bằng xe máy. Lúa đã sắp vào thu hoạch, nên cả cánh đồng một màu vàng óng ả. Dân quê nên cảnh này đã gần gũi hơn với hai người từ khi còn nhỏ. Dù vậy nhưng không thể phủ nhận là nó rất đẹp. Nhìn cả ruộng lúa không khỏi khiến Duy nhớ đến ba mình. Đây là tâm huyết của cả đời ông. Làm nông từ nhiều đời, cũng nhờ có lúa mà cho gia đình anh cuộc sống đầy đủ như hiện nay. Dù có thuê nhân công làm Nhưng mà ngày thường khi còn sống Ông Sơn vẫn đi thăm ruộng mỗi ngày Ông coi từng lá lúa để xem có mầm bệnh gì không Bây giờ ông đã không còn Nên Duy cũng cố gắng gìn giữ những gì mà ông để lại Duy đậu xe ở một tán cây mát Rồi cùng Hạnh Mai đi bộ xuống ruộng Do bờ ruộng nhỏ hơi khó đi Nên Duy phải đưa tay cho cô nắm mà nói Em phải cẩn thận đó Hạnh Mai gật đầu Dạ Cả hai đi một đoạn thì đến đất nhà, Duy Khom người xuống xem độ chín của lúa khi nào thu hoạch được. Chắc tầm 10 ngày nữa lúa nhà mình sẽ gặt. Nhà Hạnh Mai cũng làm nông, chỉ trồng lúa, mà mọi người khi xuống vụ sẽ làm đồng loạt nên cô nói. Nhà em chắc tới đó cũng gặt luôn. Ừ, chắc là vậy. Bữa anh có gặp anh hai nên có hỏi, cũng nghe anh hai nói lúa bên nhà đó năm nay được mùa. Anh hai cũng bảo tới đó máy gặt điên hợp của xã sẽ xuống gặt lúa cho mọi người luôn. Dạ, mà anh hai có nói với anh chuyện trồng dưa không? Anh hai cũng bảo anh làm thử nhưng mà anh nói phải xem lại. Tại nhà từ đó giờ trồng mỗi lúa giờ xen dưa vào mình không có kinh nghiệm với anh bận cửa hàng sợ quán xuyến không xuể. Hạnh mai biết thời gian gần đây Duy đã phải vất vả vì vừa lo trong công việc ngoài ruộng rồi việc cửa hàng Nên vì thương mà cô rất xót Không muốn anh phải cực nên cô nói Tại bữa về nhà em có nghe Ba mẹ nói nên mới hỏi Vậy thôi anh đừng làm Nhìn anh mệt em không đành Phải chi em phụ anh được thì đỡ biết mấy Mà em mấy việc này lại không biết gì Nghe lời của cô Chứng tỏ sự quan tâm của cô dành cho mình Nên Duy rất vui anh nói Không phải em giúp anh rất nhiều rồi sao Em có giúp được gì đâu Thì việc trong nhà em đã quán xuyến rất giỏi rồi. Duy đứng dậy nắm lấy tay Hạnh Mai nói. Anh cảm ơn em nhiều lắm. Thời gian qua đã cực cho em. Bà mất tính mẹ cũng thay đổi. Anh biết em đã phải nhẫn nhịn rất nhiều. Anh đừng nói như thế. Em bổn phận sâu con. Mà em cũng rất hiểu và thương mẹ. Cảm ơn em nhiều lắm. Lúc này tự nhiên có cảm giác lạnh lạnh ở dưới bàn chân. Hạnh Mai nhìn xuống thì tá hỏa. Khi thấy một con rắn đang bò dưới chân Cô hốt hoảng mà đu lên người Duy ôm chặt lấy anh mà la lớn Rắn, rắn Duy nghe cô nói vậy thì nhìn xuống dưới đất Quả nhiên có con rắn nhỏ Loại này không có độc Mà nó cũng đã bò đi xuống ruộng lúa mất rồi Thêm hạnh mai ôm chặt anh như vậy Nên anh cũng không thể làm gì Lúc này Duy mới chấn an hạnh mai Nó đi rồi em đừng sợ Hạnh Mai vẫn còn chưa tỉnh hồn. Từ nhỏ cô đã cực kỳ sợ mấy con bò sát, nhất là rắn và sâu. Phải qua một lúc cô mới định thần lại, thấy mình đang ôm cứng lấy người Duy, thì nhanh buông ra mà đỏ mặt, cúi đầu không nói gì. Trời buổi trưa nắng khá gắt nên Duy nói: nắng quá, thôi mình vào bóng sâm đó ngồi nghỉ tí đi. Dạ anh. Sau đó cả hai cùng nhau đi vào bên trong bờ đất. Ở đây có mấy cây tràm lâu năm bóng mát rượi rượi. Duy cẩn thận dùng chân khều lá cây dưới đất cho sạch sẽ, rồi mới kiếm một gốc cây ở gần đó, đem lại cho Hạnh Mai ngồi. Em ngồi xuống đi. Do xa Hạnh Mai rất trắng, lại mỏng, nên khi gặp nắng liền ửng đỏ lên. Duy thấy vậy mới nói. Nãy anh bảo em ở nhà rồi mà không nghe, ngoài này trời nắng lắm, xem mặt em đỏ cả rồi kìa. Hạnh Mai nghe vậy, liền đưa tay sờ lên hai má. Đỏ lắm hả anh? Ừ. Không chỉ đỏ mà còn bị dính đất nữa. Ở đâu anh? Vừa nói hạnh mai chùi khắp mặt. Duy bật cười trước thái độ quính quáng của cô. Đây anh lấy cho, dính tí thôi. Đúng là trên mặt hạnh mai có dính tí đất. Sao lúc nãy ở ngoài ruộng thăm lúa vô ý bị dính phải? Duy đưa tay lên để lấy đất ra khỏi mặt cô. Chẳng biết sao lúc này Duy lại muốn hôn lên đôi má hơi hơi ửng đỏ đó. Nhìn cô giống như nàng thôn nữ thẹn thùng càng hấp dẫn lấy Duy, khiến anh mất kiểm soát. Anh nhẹ nhàng cúi xuống đặt môi lên má của hạnh mai mà hôn nhẹ. sao mắc cỡ nên khi Duy đề nghị lấy đất giúp, nên cô đã nhắm mắt lại. Nhưng mà trái tim trong lồng ngực thì tập thình thịch liên hồi. Cảm nhận sự dịu dàng cùng chút gì đó mắt lạnh đặt lên má, nên hạnh mai mở mắt ra. Cô gần như tròn xe hai tròng mắt. Khi thấy mặt Duy đang gần sát mặt mình. Duy lúc này mới rời khỏi mặt cô Biết mình quá sỗ sàng nên nói Anh xin lỗi Hạnh Mai không hề trách anh Ngược lại trong lòng rất vui Anh đâu có lỗi gì mà xin Thì anh đã hôn em Khi chưa có sự cho phép của em Cả hai vẫn còn quá giữ lễ Dù trong lòng họ đã có đối phương Nhưng mà chính điều đó Đã tạo nên rào cản Cho mối quan hệ đó Làm cho không ai dám khẳng định với nhau Mình đã là vợ chồng rồi mà anh Duy biết rõ điều Hạnh Mai nói Giữa họ cũng xảy ra quan hệ Chỉ là có một lời anh cần phải nói để cô biết Nhưng mà lúc này chưa phải lúc Anh muốn tạo cho cô một bất ngờ để bù đắp cho cô Anh hiểu Mà thôi giờ mình về nhà đi Nắng không khéo em lại bệnh đó Dạ Sau đó Hạnh Mai ngồi lên xe Duy trở về Cô vẫn suy nghĩ đến lời của anh Cô đã nói rõ vậy rồi mà dường như anh vẫn còn khoảng cách thì phải. Thời gian gần đây cách anh đối với cô đã dần thay đổi nên Hạnh Mai nghĩ chắc ít nhiều anh có tình cảm với mình. Giống như nụ hôn bất ngờ khi nãy càng làm cho cô khẳng định điều đó nhưng là cô vẫn còn lấn cấn ở thái độ của anh không muốn nghĩ nữa cứ để mọi thứ theo tự nhiên.